chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là đầu lâu thứ 9 báo cáo với anh em là ở phần trước thì Hứa Thanh ở trong cấm địa kiểu Lê đã vô tình tìm hiểu được cái bí mật ngày xưa nhưng mà nó chưa đến cái đoạn mà uh, Nhật Nguyệt Tinh xuất hiện chỉ biết là cái tên mà được gọi là là là, là Cho là người kế nhiệm tiếp theo thì lại đi hợp tác với thần linh và tiêu diệt đi những người thủ hộ mình. Và lúc mà hứa thanh chuẩn bị lấy được cái đầu lâu thứ 9 thì lại có biến đổi rất lớn xảy ra trong Sơn Hải Đại Vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ diễn ra. Toàn bộ bầu trời của Sơn Hải Đại Vực trở nên mơ hổ, gió dục mây bẩn, đại địa nổ vang, vô số hung thú trong các địa phương khác biệt, riêng phần mình phát ra những tiếng gào thét. Vô số âm thanh dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng vang vọng cả trời cao, khiến cho thiên địa biến sắc. Ở trong tiếng gào thét còn kèm theo những tiếng kêu rên đau buồn, tràn đầy thê lương, hiện ra oán khí mãnh liệt đến cực hạn. Giống như, oán thiên địa này bất công, oán thiên địa này bất chính, oán tộc quần phản bội, oán bản thân lại ngu chung. tất cả dường như vốn tồn tại ở sâu trong linh hồn cùng huyết mạch truyền thừa của những con hung thú ngày bình thường nó ẩn nấp cực sâu thậm chí ngay cả bản thân chúng nó cũng không cách nào cảm giác nhưng bây giờ bởi vì sơn hải đại vực biến hóa bởi vì khí thức của cường địch cho nên đã xuất hiện sự khôi phục ở trình độ nhất định theo bản năng lại hiện ra thần sắc của những thí luyện giả tham dự đại săn bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc không ngừng biến hóa có ngạc nhiên có hoảng sợ có kinh ngạc đủ các loại cảm xúc như gió bão, bộc phát ở trong lòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Sơn Hải Đại Vực đột nhiên lại trở nên như vậy? Hình như đám hung thú đã nhận phải đả kích cực lớn. Không chỉ nội tâm của thí luyện giả tầm thường xuất hiện gợn sóng, giờ phút này ngay cả những đại thiên kiêu của viêm nguyệt ở trong Sơn Hải Đại Vực cũng là như vậy. Tịch Đông Tử nhìn về phía cấm địa cửu lê mà trái tim đập nhanh. Trong một khu vực khác, phàm thế xong vẻ mặt bình tĩnh đang quanh chân đả tọa chợt mở mắt ra sắc mặt biến hóa nhanh chóng quay đầu nhìn tới cấm địa cửu lê phía xa biểu cảm của ngã dần gương trọng lại hai mắt càng co rụt đầu nguồn đến từ cửu lê chỗ đó đã xảy ra biến cố gì nội tâm của phàm thế xong dâng lên bất an mặc kệ là kinh nghiệm hay là bản thân gã nghe nói thì đều chưa từng thấy nơi đây xuất hiện một bản như bây giờ Còn có Thiên mặc Tử và Thác Thạch Sơn, cho dù ở những địa phương bất đồng, tâm thần cũng đều dâng lên các loại phong bạo, bị chấn động, sinh tử tư cửu lê làm cho kinh hãi, cảm giác bất an ngày càng nông đậm. Cùng lúc đó thì ở khu vực vòng phía dưới của Sơn Hải Đại Vực, trong địa phương Sơn Si, có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy như điên. Tốc độ của thân ảnh này cực nhanh, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì chẳng biết tại sao lại cảm thấy thân ảnh đó hiện ra một cỗ hèn mọn bị ổi. Chính là Trần Nhị Nghiêu. Y đồng dạng cũng cảm nhận được chấn động mênh mông, trong lúc banh nhanh thì ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trong lòng cũng hiện lên một cái suy đoán. Tại sao lại có cảm giác là việc này có liên quan tới tiểu sư đệ cơ chứ? Trần Nhị Nghiêu trừng mắt thầm nghĩ tiểu sư đệ, chưa tới nơi tụ họp, chẳng lẽ đã phát hiện gì bảo bối gì tốt hơn. Ngay khi đang suy tư thì phía sau chuyển đến tiếng rít bén nhọn. Một thanh niên mặt như quan ngọc xông ra từ trong khu rừng phía sau Trần Nhị Ngưu. Dù là thiên địa đã biến hóa như thế, nhưng trong mắt của thanh niên nọ hình như đều không trọng yếu, chỉ có thân ảnh Trần Nhị Ngưu trước mắt là thứ duy nhất mà gã quan tâm. Vì vậy, sau khi hiện thân thì lập tức đuổi theo. Nếu như có những tu sĩ viêm nguyệt khác ở đây, nhất định có thể nhận ra người thanh niên nọ. chính là đại thiên kiêu đệ nhất của viêm nguyệt huyền thiên tộc là viêm huyền tử cao cao tại thượng thân là đại thiên kiêu đệ nhất địa vị và thân phận của gã đều rất cao người cùng thế hệ không ai dám trêu chọc gã cho nên việc có người bị gã truy kích thì cũng không thấy nhiều lắm thế nhưng bây giờ cảnh đó lại xuất hiện ở đây Mà quan trọng nhất là quần áo của viêm huyền tử có chút chật vật, biểu cảm âm trầm, trong mắt ẩn chứa, sát ý, giống như Trần Nhị Ngưu chính là kẻ thủ không đội trời chung của gã. Loại sự tình này thì lại càng thuộc vẻ hi hữu. Yến tử à, ngươi cần gì phải đuổi theo một đại nam nhân như ta không bỏ chứ? Trong lòng ta đã có chỗ thuộc về, ngươi vẫn là buông tay đi. Giọng nói cảm khái trần đầy ti tiện của Trần Nhị Ngưu chuyển đến, nói xong thân thể lập tức nhướng lên lần nữa chui vào rừng rậm, chỉ là giờ phút này trong mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng viêm huyền tử phía sau nghe được lời nói của trần nhị Ngưu trong mắt xuất hiện tơ máu sát ý càng thêm cuồng bạo cực kỳ phẫn nộ truy kích theo cứ như vậy toàn bộ sơn hải đại vực đều xuất hiện gợn sóng và phong bạo mà hạch tâm của mảnh phong bạo này ở bên trong cấm địa cửu lê nội tâm của hứa thành cũng đồng dạng nổ vang chấn động cùng với khí thức kinh khủng đến từ cái điện thờ ở dưới ngàn trượng nước bùn khiến hắn tựa như một con thuyền cô độc trong cơn sóng dữ có một loại cảm giác mình tùy thời có thể tàn vỡ mà chia năm xẻ bảy hiển nhiên là việc vớt cái đầu lâu cuối cùng đã chạm đến căn nguyên cho nên mới dẫn tới điện thờ biến hóa nếu như muốn hóa giải thì thật ra cũng đơn giản thôi chỉ cần hứa thanh bỏ qua lần chục vớt này là được nhưng đã vớt lên 8 cái rồi chỉ thiếu cái cuối cùng là nguyên vẹn nếu như bỏ qua thì hứa thanh cảm thấy thật không cam lòng nhất là hắn còn có một dự cảm mãnh liệt là nếu có thể vớt ra cái đầu lâu thứ 9 như vậy chín cái đầu lâu sẽ xuất hiện biến hóa kỳ dị biến hóa này là gì thì hắn không thể phán đoán rõ ràng nhưng hắn cảm thấy nhất định là không nhỏ chỉ là đại giới phải trả là hơi lớn một khi cưỡng ép vớt ra tất nhiên sẽ kích thích điện thở bên dưới xuất hiện khí thức càng kinh khủng hơn đối mặt với một vị thần linh còn mạnh hơn cả xích mẫu hứa thanh biết rõ là mình không có một chút lực chống cự nào Chỉ là nếu như đổi thành lúc hắn chưa hiểu về lịch sử của viêm nguyệt huyền thiên tộc khi gặp phải việc như vậy chắc chắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn bỏ qua dù sao sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng sau khi hiểu về đoạn lịch sử của viêm nguyệt huyền thiên tộc này hứa thanh mơ hổ có một loại phán đoán mình cũng không phải là không thể đoạt thức ăn trong miệng cọp. Vì vậy trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc trong đầu hiện ra bố cục ở ngàn trượng phía dưới nước bùn. Điện thờ thì bị ba vị thần trấn áp Nó rung động lắc lư Tất nhiên sẽ dẫn động phong ấn của ba vị thần Nhìn từ đoạn lịch sử lúc trước Thì giữa ba vị thần Cùng với thần linh chi chu kia Hẳn có tồn tại manh mối hoặc là sự liên quan nghĩ tới đây trong mắt hứa thành lộ vẻ quyết đoán Càng có một loại điên cuồng Tương tự trần nhị Ngưu Có một chút thời điểm Nhân sinh cũng không thể quá mức tuân theo khuôn phép Cần phải đánh cược một lần Như lúc này dưới khí tức Ở bên dưới bị ảnh hưởng Tình Trung long Nguyệt đang tàn vỡ Ngay cả trận phép cho Trần Nhị Ngưu chỉ dẫn cũng là như vậy. Mắt thấy cơ hội sẽ lập tức trôi qua, Hứa Thành không chần chờ nữa, đồng loạt bộc phát toàn bộ tu vi và lực lượng thần linh, hóa thành một cỗ đại lực dung nhập vào Tỉnh Trung lao Nguyệt, hung hăng chộp vào cái đầu lâu cuối cùng. Tiếng nước róc rách chuyển ra, toàn thân Hứa Thành chấn động. Cú vớt mạnh như vậy khiến thân hình quán xuất hiện nhiều điểm tan vỡ, khắp người tràn đầy vết thương, chớp mắt đã trở thành huyết nhân. Nhưng sau khi trả ra đại giới như thế, tay phải giơ lên, bên trong vệt nước rõ ràng là cái đầu lâu thứ chín. chớp mắt lấy ra, hứa thành không cần nghĩ ngợi trục tước là vỗ luôn vào miệng, đồng thời thân thể cấp tốc bay vút lên không trung bỏ chạy khỏi chỗ này. Nhưng bên dưới nước buồn cũng lập tức dựng lên chấn động càng thêm cuồng bạo. Theo đó một cỗ khôi phục toàn diện tản ra, bầu trời vỡ vụn, đại địa sụp đổ, giống như ngày tận thế phủ xuống. một tiếng lầm bẩm như tới từ viễn cổ vang lên từ chỗ sâu trong lòng đất nước bùn bên trên bị ảnh hưởng tới không ngừng run rẩy tạo thành một vòng xoáy lớn vòng xoáy này ầm ầm chuyển động nhấc lên nước bùn ngay từ đầu thì chậm phạm vi cũng chỉ có mấy ngàn trượng nhưng trước mắt bộc phát kinh người đạt tới mấy vạn trượng rồi mười vạn trượng cuối cùng bao trùm toàn bộ cấm địa kiểu lê chuyển động thì càng lúc càng nhanh dẫn dắt bát Vương khiến cho vô số bùn đất văng ra tung tóe Khu vực ngàn trượng phía dưới nước buồn cũng lập tức bị hiển lộ ra trong vòng xoáy. Động quật trong đó hiện thế. Điện thờ nơi ấy cũng tương tự là như vậy, nó đang bay lên bên trên. Trong đó phát ra ánh sáng chiếu dọi cả bầu trời. Từ xa nhìn lại thì sương mù xám của kiểu lê cũng bắt đầu tiêu tán. <cười> <cười> Mà chấn động ngập trời từ điện thờ bộc phát ra cũng đưa đến là tiếng lầm bầm, lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong sơn hải đại vực. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hung thú kêu gào, càng đậm, thần hồn tu sĩ rùng động lắc lư, sơn hải đại vực hoàn toàn bạo phát. Mà đầu nguồn chính là thần linh Chi Chu, trong lúc thiên địa nổ vang, khí thức dựng lên, dấu hiệu khôi phục trên người nó càng thêm rõ ràng. Lực lượng nhật viêm ở mi tâm, vết tích nguyệt viêm trên thân thể, còn tinh viêm thì chấn áp ở bốn phía, tất cả đều xuất hiện dấu hiệu bị đuổi ra và bắt đầu buông lỏng. Cặp mắt của Chi Chu run lên. Như đang muốn mở ra Hứa thành thấy vậy hô hấp dồn dập. Lúc này thân thể hắn đang ở ngay trên không trung của vòng xoáy Theo hắn bay nhanh Thì rất nhiều sương mù từ bốn phía vọt tới Vờn quanh để ra trì cho hắn Nhưng đối mặt với thần linh chi chu Thì gia trì như vậy Cũng chả có tác dụng là mấy Dưới dấu hiệu khôi phục mãnh liệt bộc phát Thì một cỗ hấp lực cực lớn Cũng từ trong đó dâng lên Bao phủ hứa thanh vào trong khiến hắn chẳng những không cách nào tiếp tục rời đi mà ngược lại còn bị hấp lực cuốn ngược trở lại. Hình như là không buông bỏ cái đầu lâu mà muốn rời khỏi nơi đây là chuyện không thể rồi. Chẳng lẽ ta phán đoán sai rồi sao? Giữa ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh và thần Linh Chi Chu không hề có liên quan. Nguy cơ ở ngay trước mắt trong lúc hứa thanh đang phải đối mặt với lựa chọn có nên buông tha hay không thì biến cố lại xuất hiện. Sau khi nhánh cây do lực lượng nhật viêm biến thành cắm ở mi tâm của tượng Chi Chu bị bức bách đẩy ra một tức thì bỗng nhiên tản ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đó như một mặt trời vô cùng rực rỡ, lan tràn trong thiên địa, đồng thời cho hứa thanh một cảm giác giống như mi tâm của tượng thần Chi Chu thực sự là xuất hiện một cái mặt trời. Tiếng kêu rền thống khổ truyền ra từ cơ thể tượng thần Chi Chu. Ngay khi truyền vào tai hứa thanh, đầu hắn nổ oanh một tiếng, máu tươi phun ra, không cách nào thừa nhận. Cũng may bởi vì có chín cái đầu nguyên vẹn ở trong tử thủy tinh, giờ phút này đã hoàn toàn hòa là một thể với hứa thanh, cho nên sương mù xám cũng hóa giải giúp hắn. Cùng lúc đó lực lượng nguyệt viêm biến thành bốn cây trưởng thương cắm ở trên cơ thể của tượng thần Chi Chu cũng trở nên sắc bén, cảm giác băng hàn khuếch tán ra. Bên trên còn xuất hiện hư ảnh trùng lập, lần nữa hình thành bốn cây trưởng thương tiếp tục cắm xuống tiếng kêu rền cảng thêm thê lương còn có tám chiếc bình bằng bùn đất đến từ tinh viêm hình như càng thêm dày nặng hùng hăng chấn xuống vòng xoáy trong kiểu lê lập tức dừng lại điện thờ muốn bay lên trong đó rôn rẩy mãnh liệt ở dưới lực lượng của ba vị thần nhật nguyệt tinh nó không cách nào tiến hành tiếp chỉ có thể hạ xuống động quật hấp lực tràn ra ngoài cũng theo đó mà tan biến Về phần hứa thanh thì toàn thân run rẩy. lúc trước thần linh chi chu kêu rên, hắn đã nhận lấy đau khổ cực lớn, thân thể liên tục tan vỡ, linh hồn cũng đều ảm đạm đi. Nếu như không phải có xương mù sám thủ hộ, có lẽ bây giờ hắn đã hình thần câu diệt. Giờ phút này, hắn cưỡng ép giữ vững tinh thần, mượn nhờ hấp lực tiêu tán, liều mạng dốc toàn lực xông về phía trước, oanh một tiếng, rốt cuộc thoát ly phạm vi này xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. sau đưa hứa thành không chút do dự hung hăng cắn lưỡi làm cho đầu óc sắp hôn mê trở nên thanh tỉnh một chút tiếp tục bay nhanh đi cho đến khi ra ngoài trăm dặm sau lưng hắn bỗng tản ra gợn sóng mênh mông như sóng lớn nương theo đó là ba cỗ ùi áp thần linh kinh thiên động địa hô hấp của hứa thành đỉnh trệ quay đầu nhìn lại ở ngoài trăm dặm xa giờ phút này trên bầu trời chỗ hạch tâm vòng xoáy điện thở chi chu xuất hiện một màn cực kỳ chấn động rung chuyển cả thế gian Đó là có ba tòa điện thờ cực lớn lăng không xuất hiện. Một tòa tạo hình như cỗ chiến xa, trong đó cung phụng là Nhật. Một tòa thì là hình thái như là phượng cung, trong đó cung phụng là Nguyệt. Một tòa thì có bộ dáng là một cái kiệu màu đỏ, cung phụng là Tinh. Tất cả cùng hiện ra kim quang đầy trời, hung hăng chấn áp xuống dưới. Giữa thiên địa xuất hiện gợn sóng rung động, từng vòng không ngừng quách tán ra, ảnh hưởng đến bát phương. Toàn thân hứa thanh cũng tràn ra vô số sương mù xám. loài lực lượng bản nguyên đến từ vu này khiến hắn có thể trong một khoảng cách mà thừa nhận uy áp quay đầu liếc nhìn liếc mắt xong hứa thanh lại quay đầu cấp tốc bay về phía trước từ xa nhìn lại có thể thấy sương mù sám nồng đậm tràn ngập ở bốn phía hứa thanh trong lúc cuộn trào còn che khuất cả bầu trời và dưới sự gia trì của nó tốc độ hứa thanh càng lúc càng kinh người sau hơn mười nhịp thở khi mà thân ảnh hứa thanh đã tan biến khỏi chân trời sương mù lại thiếu đi trọn vẹn ba thành chuẩn xác mà nói không phải thiếu đi mà hạch tâm của ba thành xương mù này tựa như có được sinh mệnh lưu động về phía xa theo hứa thanh một đường tiến về phía trước lưu động nọ càng ngày càng mạnh mẽ dường như tổng thể của xương mù trong cấm địa cửu lê đã biến thành hai phần tạo thành gió đối lưu trong thiên địa cho đến khoảng hai canh giờ sau biên giới cấm địa cửu lê xương mù nơi đây đột nhiên trở nên kịch liệt từng sợi tản ra phía ngoài đột phá giới hạn của cửu lê để xuất hiện ở bên ngoài rất nhanh một đoàn sương mù thật lớn xông ra từ trong cửu lê phạm vi của đoàn sương mù này khổng lồ trong đó tràn ngập sương mù xám thậm chí bởi vì quá mức nồng đậm mà tạo thành một vòng xoáy xám thật lớn nếu có tu sĩ ở quanh đây sau khi nhìn thấy thì nhất định sẽ rất hoảng sợ nội tâm cũng dưới lên sấm sét thật sự là khí thế của vòng xoáy sương mù quá mức động trời đồng thời đây cũng là lần đầu tiên từ sau khi cấm địa cửu lê được hình thành xuất hiện trường hợp sương mù bay ra ngoài Cho đến thời điểm này, sương mù cửu lê đều có biên giới, sẽ không tản ra bên ngoài dù chỉ là một phân một tức. Thẳng đến ngày hôm nay, điều đó đã bị thay đổi. Mà bên trong vòng xoáy sương mù nọ tồn tại một đạo thân ảnh, chính là Hứa Thanh. Hắn đã thành công rời khỏi cấm địa cửu lê. Mặc dù bất cứ ai sau khi tiến vào cấm địa thì đều sẽ hình thành nhân quả ràng buộc cùng với sương mù xám và không cách nào rời khỏi, nhưng hắn có thể dựa theo suy nghĩ của mình, dắt sương mù đi theo để cùng nhau rời khỏi. Về phần biến cố ở chỗ hạch tâm, hiện giờ hắn không rảnh để lo lắng. Sau khi xuất hiện ở ngoài, tốc độ của hứa thanh lần nữa tăng vọt, lướt về phía trước. Hắn phải tìm một chỗ để mà khôi phục thương thế đã. Mặt khác bây giờ hắn còn không cách nào thu được sương mù vào trong cơ thể, cho nên rất dễ làm người ta chú ý. Cứ vậy mà kéo dài thì cực kỳ bất tiện cho việc ẩn giấu Đồng thời nếu trạng thái như bây giờ của hắn mà gặp phải đại thiên kiêu như là tịch đông tử thì đúng là bỏ cụ thường tây hắn cần có thời gian để hoàn toàn thu hồi được sương mù sám vì vậy hứa thanh nhón lên từ chân bầu trời đáp xuống vừa rơi xuống đại địa liền hung hăng đạp mạnh thân ảnh chui tụt vào trong đất trong lúc không ngừng chìm xuống hắn cũng dẫn dắt theo sương mù sám tiến vào lòng đất cho đến khi trầm xuống hơn ngàn trượng từ bên ngoài nhìn lại thì đã không còn quá nhiều dấu vết của sương mù lúc này hứa thanh mới khẽ thở ra một hơi Nhưng hắn biết rõ nơi đây chỉ là tương đối an toàn thôi, bởi vì nó còn cách kiểu lê quá gần. Cho nên hắn lại cắn răng, kiên trì. Tiếp tục tiến lên trong lòng đất, cho đến một ngày sau tìm được một chỗ khá thích hợp để mà ẩn thân. Đó là một mảng sơn mạch ở bên trong rừng rậm. Sơn mạch này có thể che giấu sương mù xám hình thành nên bình chướng thiên nhiên. Vì vậy hứa thanh đã đào một mảng động quật dưới lòng đất để khoanh chân đả tọa. Tiếp tục tìm kiếm địa phương để nấp đã không có ý nghĩa. Ta vốn là tu sĩ tham dự và đại săn bắn. Không phải là ba vị thần. À ta trốn là tu sĩ tham dự đại săn bắn chứ không phải là ba vị thần. Nếu như ba vị thần muốn tìm ta như vậy trong sơn hải đại vực này có ẩn nấp cỡ nào cũng thế. Hứa thanh rất rõ ràng về điểm này. Bây giờ sau khi cân nhắc hai mắt khép lại Từ thủy tinh trong cơ thể tràn ránh sáng để bao bọc toàn thân, bắt đầu khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ ba ngày sau hứa thành đã mở mắt, trong mắt lập lẹ quang mang màu tím rực rỡ. Vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại, nhưng thương thế bên trong mới được khôi phục non nửa. Lần này thực sự mà nói là thương thế quá mức nghiêm trọng. Dù có từ thủy tinh thì cũng cần một ít thời gian mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng mà bây giờ chiến lược của hứa thành đã khôi phục lại một chút. như vậy tiếp theo chính là thu sương mù sám vào trong tử thủy tinh gứa thanh nhéo mắt lại hắn biết rõ sương mù sám này không phải đi theo mình mà đi theo chín cái xương đầu kiểu lê vì vậy sau khi suy tư hắn nhắm mắt dung nhập tinh thần và trong tử thủy tinh thử nghiệm các loại phương pháp để thu nạp sương mù đây là một quá trình thăm dò đầu lâu của kiểu lê cho nên không thể nhanh nhưng theo nghiên cứu rất nhiều về chín cái xương đầu Ở bên trong tử thủy tinh, sương mù xám tràn ngập trong bùn đất chung quanh, chậm rãi hội tụ vào chỗ hắn. Từng sợi từng sợi chui vào cơ thể, theo máu thịt lại tràn vào tử thủy tinh ở trong ngực hắn, chỉ là quá trình này có chút chậm chạp. Cho đến hai ngày sau, theo tia sáng của tử thủy tinh kịch liệt lập lè, hứa thanh mở mắt. Cuối cùng, phải dung nhập lạc ấn của ta vào trong chín cái xương đầu, miễn cưỡng trở thành một thể cùng chúng nó, để chúng không còn bài xích đối với ta. Hứa Thành nhào mắt giơ tay phải để trước ngực trầm thấp mở miệng. vu Nguyên Lời này vừa ra, bên trong ánh sáng tím lập lẻ bốn phía, xuất hiện chín cái xương đầu, riêng phần mình giữ tợn, đồng thời tràn ra chút cảm giác đồng nguyên với Hứa Thành. Quỳ Tay phải Hứa Thành bấm niệm pháp quyết nhấn ra ngoài một cái. Sương mù sám bay quanh lập tức dừng lại. Ở trong hơi thở tiếp theo bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng chui ra từ trong bùn đất bát phương, rồi dung nhập vào chín cái xương đầu. Xương mù càng ngày càng ít, chín cái xương đầu lại mọc ra máu thịt màu xám, cho đến cuối cùng khi mà toàn bộ xương mù đều dung nhập vào chín cái xương đầu, hình dạng của bọn nó đã xuất hiện biến hóa cực lớn, đã trở thành đèn lồng máu thịt. Màu sắc của chín cái đèn lồng này là màu xám trò, nhìn như là máu thịt tạo thành, nhưng trên thực tế bản chất của nó là xương mù. Giờ phút này chúng nó trôi nổi lơ lửng bốn phía của Hứa Thanh, chậm rãi chuyển động trong ánh sáng tím. Hứa Thanh nhìn vào có thể cảm thụ được rõ ràng Chín cái đèn lồng do đầu lâu kiểu lê tạo thành có cảm giác đồng nguyên với mình nhưng mối liên hệ này rất nhạt có thể tùy thời bị xóa đi và bóc tách ra. Cuối cùng, đây lán dùng tử thủy tinh để phong ấn chứ không có chân chính dung hợp với bản thân nó không hoàn toàn thuộc về mình. Coi như một nửa ngoại vật đi. Đồng thời cũng bởi vì đầu lâu thứ 9 xuất hiện mà mảnh vỡ ký ức trong đầu hắn trở nên nguyên vẹn. Một đoạn lịch sử tương đối đầy đủ từ thời đại xa xưa ánh vào tức hải của hứa thanh. không khai biệt lắm với suy đoán lúc đầu của hắn. Tổng thể mà nói thì đây là một câu chuyện phản bội cổ xưa. Về phần lịch sử phía sau thì bên trong mảnh vỡ ký ức của đầu lâu đã không có. Dẫu sao ký ức lưu lại của đầu lâu chỉ là khoảnh khắc trước khi tử vong. Mà vì sao đại tư quyền nọ phải làm như vậy, trong mảnh vỡ ký ức cũng không có đáp án. Còn có chính là ba vị thần linh, nhật nguyệt tinh xuất hiện như thế nào và xuất hiện vào lúc nào cũng không có đáp án. Hứa thanh trầm ngâm, nếu như nhìn từ những manh mối hiện hữu thì thật ra đoạn lịch sử này cũng không khó để phán đoán. Có khả năng ba vị thần này vốn là cùng một phe với thần linh Chi Chu. Cũng có thể là sau đó bọn họ mới xuất hiện, nhưng đã cướp đoạt hết thảy mọi thứ ở đây. Nhưng mặc kệ thế nào thì đều là một ngày nào đó trên bầu trời của huyền thiên đại vu tộc bỗng nhiên xuất hiện một tòa thần sơn mênh mông. Thần sơn hạ xuống có ba vị thần đi ra, cao cao tại thượng. Đúng bởi vì đám thần đến đây mà huyền thiên đại vu tộc đã đổi tên thành viêm nguyệt huyền thiên tộc. Vì vậy mới có đoạn lịch sử tiếp theo và thời đại huy hoàng bây giờ. Nhìn vào kết cục thì trong khoảng thời gian ngắn Hứa Thành cũng không phân biệt được. Đối với tộc quần mà nói thì đây là kết quả tốt hay xấu. Nếu như nói nó xấu thì tộc quần này chẳng những còn được kéo dài đến bây giờ còn đạt đến một trình độ rất cao. Nói nó tốt thì những sự kiện bị ẩn đi trong lịch sử cuối cùng là một hồi phản bội khiến người ta phải thổn thức. Nhất là trong thời đại bây giờ Kiều Lê lại bị nói xấu thành tọa kỵ Của vị đại tư quyền nọ Đại vu trả giá hết thảy vì tộc quần Rồi sau khi tử vong Huyết mạch lại biến thành hung thú Cũng phải chịu vận mệnh tương tự Loại lịch sử bị hậu nhân bịa đặt này Để cho hứa thanh nổi lên cảm khái Chỉ có những kẻ còn sống Thì mới có tư cách viết lịch sử Đây là vị đại tư quyền nọ Tô đẹp cho bản thân Đồng dạng cũng là thứ mà thần linh nguyện ý trông thấy Trong đầu hứa thanh hiện ra một màn ba vị thần chấn áp, đối với điện thờ chi chu sau cùng, lại nghĩ tới lúc trước ở trong thánh thành, khi mình xem xét cấm địa cửu lê, đội trưởng đã cười nhạt một cái. Lúc đó đội trưởng đã lấy ra hai con tôm. Hứa thanh hiểu, tôm có nghĩa là mù là, có nghĩa là theo giật, vô căn cứ. Hứa thanh lắc đầu, ba vị thần nhật nguyệt tinh xuất hiện ở viêm nguyệt và lúc nào có liên quan tới hội âm mưu nọ hay không? Đối với hứa thanh mà nói thì vấn đề này không có ý nghĩa. Hiện giờ chuyện công trọng nhất đối với ta chính là làm thế nào để chuyển hóa được kiểu lê bị phong ấn trong tử thủy tinh lại biến thành chiến lược của ta, gia tăng tu vi của ta, khiến chúng nó và ta phải chân chính dung hợp cùng một chỗ. Trên mặt hứa thanh lộ vẻ quyết đoán, trong lòng hắn đã có một chút đáp án. Bây giờ ta có ba tòa, thần tàng, một tòa đế kiếm bí tàng, còn thiếu một tòa nữa là đạt tới đại viên mãn. Vốn lấy hình thái xích mẫu cũng có thể hình thành nhưng lại tồn tại tai họa ngầm, mà bây giờ nếu có thể luyện Cửu Lê thành bí tàng vậy thì tất cả đều được giải quyết. Cửu Lê với tư cách là Vu đạo đỉnh phong có thể được thần linh chi chu coi trọng đến như vậy, từ đó có thể thấy vị cách tuyệt đối không thua gì xích mẫu, thậm chí còn vượt qua. Rất thích hợp để trở thành tòa bí tàng thứ năm của ta. Đây sẽ là một tòa Vu tàng. Sau khi trở thành Vu tàng thì tự nhiên sẽ hoàn toàn trở thành thể thống nhất với ta. sẽ không bị tùy tiện bóc tách mà sương mù cửu lê cũng sẽ trở thành một thủ đoạn của ta trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang âm mưu đối với sương mù sám vu nguyên cảm thụ quán cực kỳ mãnh liệt cũng biết rõ lực lượng bài xích thần linh và tu vi ẩn chứa trong đó bá đạo cỡ nào nghĩ tới đây hứa thanh đứng lên thần sắc nghiêm túc cúi đầu khom người về phía cửu lê cái cúi đầu này chính là bái nhân quả chính là kính huy hoàng Do đoán ngồi xuống hai mắt khép lại bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, cách vị trí quán một đoạn phạm vi, ở chỗ sâu trong cấm địa cửu lê, màn trấn áp của ba vị thần đối với điện thờ cũng đã kết thúc. Theo điện thờ của ba vị thần tiêu tán, mặt đất bùn lại khôi phục như thường, sương mù bốn phía lưu động đã che đậy hết thảy dấu vết. Dưới nước bùn phong ấn thần Linh Chi Chu trong điện thờ, càng thêm nồng đậm, hình như khí thức cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu dập tắt. Mà núi cho cốt ở phía dưới thì hết thảy như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là ở chỗ sâu trong ngọn núi mà người ngoài không cách nào dò xét, mơ hồ có tiếng thở dài vang lên. Đó là một thân ảnh ẩn trong núi cho cốt. Thân ảnh ấy ngập tràn cảm giác tang thương vào năm tháng cổ xưa. Thân ảnh ấy đã lâu không nhúc nhích như một cỗ tử thi, nhưng lúc này gã bông nhiên mở mắt ra. Nếu như có tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc ở đây, sau khi nhìn rõ bộ dáng ấy, chắc chắn sẽ chấn động tột cùng. bởi vì bộ dáng của gã lại giống như đúc với vị đại tư quyền của viêm nguyệt huyền thiên tộc đã vẫn lạc trong vô tận năm tháng thời gian nháng cái bảy ngày trôi qua bởi vì cấm địa Cửu lê bị phong ấn lại cho nên chấn động trong sơn hải đại vực cũng đã quy về bình thường hung thú bên trong không còn kêu rên vùng vẫy đến từ huyết mạch và linh hồn dần tiêu tán bị thú tính thay thế toàn bộ những tu sĩ tham dự đại săn bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc Nội tâm không cách nào bình tĩnh, đủ các loại suy đoán khác biệt hiện lên trong lòng từng người. Trong đó phần lớn đều thông qua các phương thức khác biệt nhau, biết được đầu nguồn gây ra chấn động ở trong sơn hải đại vực, vì vậy đều nhao nhao tránh đi, càng không muốn lại gần khu vực Cửu lê. Dù là sơn mạch ở thành ẩn thân, mặc dù có cách cấm địa cửu lê một đoạn, nhưng ở trong bảy ngày này không có quá nhiều người đi tới. Hơn nữa hắn ẩn nấp vô cùng kỹ càng, sương mù xám đã hoàn toàn bị tử thủy tinh hấp thu, cho nên chưa từng có ai phát hiện. Như vậy khiến cho hứa thanh có thể im lặng trong 7 ngày, toàn tâm toàn lực đắm chìm việc luyện hóa vu tàng cửu lê. Muốn hoàn toàn nắm quyền cửu lê và biến nó thành một bộ phận thân thể, thì chỉ có luyện hóa nó thành vu tàng. Nhưng một bước này không hề đơn giản. Việc đầu tiên cần phải làm không phải là dung nhập từng cái đèn lồng trôi nổi lơ lửng ở bên ngoài vào cơ thể, mà phải đắp nặn ra được một cái nền tảng bí tàng đủ để dung nạp lồng đèn vào trong thức hải. Và cái nền tảng bí tàng này rất quan trọng. Một phương diện là nó có thể thừa nhận được kiểu lê dung nhập. Phương diện khác phải liên quan tới việc cùng hứa thanh có thể chân chính dung hợp cùng một nhịp thở với kiểu lê hay là không. Dùng máu thịt để làm nền tảng, dùng bạch cốt để làm núi. Đây là thứ mà sau khi hứa thanh suy tư đã đưa ra quyết định Trong bảy ngày qua hắn không ngừng tiêu hao huyết nhục của mình khiến cho bên thông thức khải hội tụ ra nền tảng của bí tàng. Quá trình này cần một lượng lớn máu thịt ở dưới trạng thái bình thường coi như hứa thanh có ăn cho béo phì ra thì cũng không đủ. Vì vậy hắn đã nghĩ tới bạch phong của thanh sa đại mạc ở trong tế nguyệt đại vực. Đó là một làn gió kinh khủng có thể khiến cho máu thịt cùng với xương cốt tự sinh trưởng bất trật tự. Ban đầu ở trong thanh sa đại mạc Phàm là người bị bạch phong thổi qua đều khiến máu thịt trở thành dị dạng cho đến khi hóa thành một cái núi thịt mất trật tự mà chết. Lúc trước hắn đã từng nghiên cứu qua loại hiện tượng đó và cũng nếm thử chân thân người khác. Nó còn từng là một trọng cách để điều chế ra, giải chú đan. Đồng thời hắn còn biết rõ những cái máu thịt, dài ra đó đích xác là nó thuộc về bản thân mình. Cho nên sau khi nghĩ ngợi hứa thanh nghiến rằng lấy đan dược ẩn chứa trong bạch phong còn sót lại trong túi chữ vật ra rồi nuốt vào. thân thể lập tức xuất hiện dấu hiệu sinh trưởng một cách mất trật tự bảy tám cái cánh tay hơn chục cái chân cộng thêm cái đầu toàn bộ đều điên cuồng mọc ra thân hình vừa trở nên mập mạp vừa trở nên khổng lồ mượn nhờ những thứ máu thịt mới mọc thêm hứa thành mới bắt đầu tiêu hao bí tàng trong thức hải quán dần dần có hình thức ban đầu trong lúc đó hắn cũng nuốt vào không ít đan dược có ẩn chứa bạch phong thân thể sinh trưởng mất trật tự Từng bước tăng lên một trình độ khoa trương Nhiều lần hóa thành cả một tòa núi thịt Cảm giác suy yếu cũng nhiều lần xuất hiện Cũng may có thủy tinh màu tím khôi phục Mới khiến hắn có thể kiên trì được Cuối cùng tạo thành cả một đại địa máu thịt Khoảng vạn trượng Đây cũng là cực hạn quán Toàn bộ vạn trượng máu thịt này đều là Của bản thân cơ thể hứa thanh Dùng thứ này để làm nền tảng cho bí tàng Thì dĩ nhiên là sẽ đồng nguyên với hắn Mặt khác bên trên vạn trượng máu thịt Xương cốt của hứa thanh cũng không ngừng chất trồng Tạo thành chín tòa cốt sơn Bộ dáng của chín tòa cốt sơn này Đều là hình đầu lâu Chính là hứa thanh dựa theo bố cục Và bộ dạng của kiểu lê Ở dưới hạch tâm ngàn trượng trong trí nhớ Để mà đắp nặn ra Đại địa là huyết nhục của hắn Cốt sơn là xương cốt của hắn Khoảnh khắc hình thành Hứa thanh ở dưới vùng núi mở mắt Lúc này sắc mặt trắng bệch Thân thể suy yếu Thân thái của hai mắt ảm đạm đi nhiều thực sự lần này tiêu hao quá lớn nhưng trong mắt hắn vẫn ẩn chứa tia sáng căn cơ thịt cốt đã thành tiếp theo chính là dung nhập <cười> hứa thanh ngẩng đầu nhìn chín cái đèn lồng trôi nổi bốn phía giơ tay phải chỉ một ngón về một cái nháy mắt hạ xuống đèn lồng rung động lắc lư bay thẳng tới hứa thanh khoảnh khắc đụng chạm với ngón tay đèn lồng nhanh chóng dung nhập vào trong nháy mắt tiếp theo tan biến trước mặt hứa thanh lúc xuất hiện thình lình đã ở trong thức hải quán rồi rơi xuống cốt sơn trên vạn trượng máu thịt thuộc về nó trong chớp mắt đèn lồng và cốt sơn va chạm sương mù sám trong đó âm mầm bộc phát cùng với đèn lồng dung nhập vào trong cốt sơn hình đầu lâu khoảnh khắc hoàn toàn dung nhập vào cốt sơn rung động lắc lư sương mù sám nguyễn hóa ra máu thịt lỗ mắt nguyên bản trống rỗng cũng nổi lên hai luồng lửa đen sau đó từ bên trong đầu lâu truyền ra tiếng gào thét như tiếng trâu giống Ngay sau đó, một con hung thú hình thái, giống như con trâu, nhưng lại có kim thân kim giáp, mặc ra cái đầu rồng, biến ảo ra từ bên trong. Nó ngửa mặt lên trời gầm rú, phát dâm thanh trầm thấp như là thần linh rủ rỉ. Vu mạnh tủ ngưu. Nó xuất hiện khí thế như cầu vồng kiến thức hải của hứa thanh xuất hiện vô tận gợn sóng. Cũng ở giây phút này, liên hệ giữa nó và hứa thanh đã trở thành nhất thể. Hứa thanh lập tức ý thức được. Hung thú tên là Tù Ngưu Nọ chính là một trong những hình thái vu năm đó của Cửu Lê. Chín cái xương đầu là chín hình thái vu khác biệt. Mắt thấy hữu hiệu, tâm thần hứa thành chấn động, bấm niệm pháp quyết dung nhập từng chiếc đèn lồng. Rất nhanh, chiếc thứ hai đến một tòa cốt sơn khác biến ảo ra con hung thú thứ hai. Đó là hung thú thân xói đầu rồng, toàn thân tràn ra, một loại khí tức dữ tợn và hung tàn, Thích giết chóc và tranh đấu làm người ta có một loại cảm giác nhìn qua chính là tử vong, nhất là toàn thân nó đều là màu đen, sát ý ngập trời bao phủ tâm thần hứa thành, giống như một kiện hung binh tuyệt thế hàng lâm xuống thế gian. Tịch Đông Tử lúc trước hứa thành chứng kiến đã có sát ý kinh người, nhưng nếu so sánh vì con hung thú này thì còn chênh lệch quá lớn. Trong sát ý bốc lên có tiếng gầm nhẹ. Vu mệnh nhai tí, sát ý như vậy Nội tâm hứa thành chấn động, thậm chí xuất hiện một loại cảm giác bị chấn nhiếp. Sau một lúc lâu, hắn bình phục chấn động trong thức hải, tiếp tục dơ tay phải lên chỉ về ba cái đèn lồng kế tiếp. Theo ba đèn lồng dung nhập phân biệt bay về tòa cốt sơn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thức hải vừa bình phục lại nhấc lên phong bạo chưa từng có. Chỉ thấy khoảnh khắc đèn lồng dung nhập cốt sơn, ba con hung thú hình thái khác nhau đồng loạt lập lè với khí thôn Sơn Hà, và bài sơn đảo hải bộc phát ra. Thân thể hứa thành chấn động kịch liệt, suýt nữa thì không cách nào thừa nhận, cần phải vận dụng tử thủy tinh để khôi phục, lại càng tràn ra hồn ti, hóa thành hình thái thần linh thứ ba, mới có thể kiên trì. Lúc một nội thị thức hải, đã thấy được bà tồn hung thú với khí thế ngập trời, một thân ảnh mơ hồ, chợt nhìn không nhận rõ cụ thể, chỉ có thể cảm giác nó nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, Chỉ có mượn nhờ nhiều lần dịch chuyển bay vọt liên tiếp hình thành tàn ảnh mới có thể thấy rõ bộ dáng của nó hình như là một con tích dịch có cánh. Càng có gió cuốn động ở hai bên chuyển giam thành bén nhọn, vu mạnh trào phong. về phần con thứ tư giống như rồng, cái đầu tương đối nhỏ so với hung thú khác, lúc xuất hiện trôi lơ lửng tại chỗ khá là im lặng. Nhưng khoảnh khắc thần thức của thanh rơi trên người nó, con hung thú như rắn như rồng này, chất ngẩng đầu mở to miệng truyền ra tiếng gào to như khai thiên tích địa vu mạnh bồ lao âm thanh này vừa ra thân thể của hứa thanh oanh oanh hình thái thần linh thứ ba cũng bất ổn xém chút thì bị chấn vỡ phải nhanh chóng hình thành hình thái thần linh thứ tư mới giữ vững được thân hình mà con hung thú thứ năm thì càng kinh người hơn nó hình như sư toàn thân tràn ra khí tức của khói lửa trôi lơ lửng trên tòa cốt sơn thứ năm tràn ra uy nghiêm mênh mông tựa như có thể chấn áp hết thảy trời cũng tốt mà đất cũng được trong khói lửa thướt tha vờn quanh nó giống như một vị thần linh chân chính cùng với đó là âm thanh trầm thấp vang vọng ra vu mệnh toàn nghề hứa thành cảm giác tới con hung thú thứ năm thì trong đầu có vô số tiền lồi nổ vang trong lòng càng dâng lên gợn sóng vạn trượng quá mạnh mẽ rồi Mặc dù bây giờ còn không biết hiệu dụng cụ thể của chúng, nhưng bất luận con nào, nhìn từ khí tức thì đều kinh khủng hơn nhiều so với quỷ xa mà hứa thanh đã từng nhìn thấy. Hồi lâu trong mắt hứa thanh lộ vẻ chờ mong, bình phục thức hải đợi sau khi chấn động tiêu tán, hắn mới giờ tay chỉ về phía những chiếc đèn lồng khác. Trên cốt sơn thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, lần lượt lộ ra uy, u hỏa, nguyễn hóa ra những hung thú khác nhau. Một con hung thú đầu dòng thân rùa, Toàn thân chản ra khí phách dung chuyển cả trời đất, thân hình càng kinh người, khoảnh khắc xuất hiện, thức hải của hứa thanh càng miễn cưỡng, lớn thêm không ít. Vù mệnh phách hạ, một con hình hổ đầu rồng với hàm răng cực lớn xuất hiện từ trên người nó, lập tức lan tràn ra một cỗ, phong ấn, ảnh hưởng đến tâm thần của hứa thanh, rồi khuếch tán khắp cả toàn thân, lan tràn cả ra bên ngoài, khiến cho mảnh sơn mạch này. Trực tiếp xuất hiện cảm giác mơ hồ, bốn phương tám hướng cũng ở vào trạng thái phong ấn, mà trong phong ấn vang lên tiếng lầm bầm, vù mạnh, bệ ngạn. Một con thân cũng như là con rồng, nhưng dài và nhỏ, và lại làm cho người ta có cảm giác ưu nhã. Trong lúc bay lượn tràn ra những quang điểm màu lam, bồi dưỡng cho thức hải, thậm chí để cho thần hồn hứa thành cảm thấy mát lạnh. Càng nương theo một cảm giác dày nặng, dường như được phủ thêm một lớp giáp tuyệt thế cho thần hồn. Đây là gia trì đối với thần hồn, trong lúc im hơi lặng tiếng cứ thế mà phủ xuống. Trong mắt hứa thành lộ ra kỳ mang, hắn có thể cảm thụ được loại gia trì này vô cùng rõ ràng, hiệu quả cũng cực kỳ kinh người, giống như được thần linh chúc phúc vậy. Trong lúc hứa thành hiểu ra, thì giọng nói nhu hòa đến từ con hung thú nọ cũng vang lên, vu mệnh phụ hí. Ngay sau đó, chính là chiếc đèn lồng cuối cùng. Dưới sự dung nhập của hứa thành, chiếc đàn lồng này xuất hiện trên tòa cốt sơn thứ 9, theo ngọn núi chấn động bên trong cốt sơn hình cái đầu lâu lập lẻ u hỏa bên trong thình lình xuất hiện một con hung thú đầu rồng mình sư tử và đuôi cá sự xuất hiện của nó không hề có khí thế kinh thiên động địa gì cũng không có biến hóa quỷ dị đáng sợ nào nhưng khoảnh khắc hiện thân ánh mắt đụng chạm vào thần thức của hứa thành thân thể hứa thành lập tức chấn động hắn cảm nhận được thương thế đang khôi phục của mình Lập tức hoàn thành, chẳng những thân thể như vậy, ngay cả hồn thi cũng là như thế, dường như tất cả đều được gia trì. Mà càng để hắn cảm giác kỳ dị nhất, đó là thức hải quán bởi vì dung nhập kiểu lê mà hình thành chấn động, cũng ở trong nháy mắt này khôi phục toàn bộ. Dường như hết thảy đủ các loại trạng thái mặt trái, nhưng dưới cái nhìn của con hung thú nọ thì toàn bộ đều tiêu tán. vu mệnh, ly vẫn chín cái đầu của cửu lê dung hợp với máu thịt của hứa thanh lấy xương cốt hứa thành làm vật trung gian toàn bộ hình thái vu mệnh đều xuất hiện trong nháy mắt tiếp theo chỗ nền tảng máu thịt chúng nó bỗng nhiên à, chúng nó ở bỗng nhiên lõm xuống âm thanh oanh long cùng với chín cái đầu gào thét hội tụ lại với nhau tựa như đốt lên một tòa hỏa lò ầm rốt cuộc thì tòa bí tảng thứ năm cũng hình thành vu tảng hiện thế ký thức linh tảng đại viên mãn không cách nào